Đạo. Có thể ai đó nghi ngờ cái kết quá tàn nhẫn đến phi lý nếu xét hoàn cảnh câu chuyện. Nhưng theo tôi, phi lý cũng là thuộc tính của văn học. Hình như Gilly chưa viết kịch, nhưng đây là một cây bút hiếm có của ta, hiện nay say mê đề tài kinh dị và đã có những thành quả nhất định. Gilly đã thật khéo khi kéo căng các cao trào quanh cuộc đời của nhân vật chính với con chó Nhật bé nhỏ toàn dịp áp Tết sát giao thừa. Dính dáng đến con chó trong văn chương quả rất khó vì đã có bao tác phẩm xuất sắc. Không hiểu sao, tôi cứ nhớ tới bài thơ của nhà thơ Nga Sergei Esenin về con chó mẹ bị chủ bán lũ con. Hai giọt nước mắt của chó mẹ giống như hai hạt sao vàng rơi tế hành dịch nhưng cái kết của Zili mới làm tôi giận người hình như đôi mắt chó vừa nở một nụ cười đó là một khám phá và nó thật đa nghĩa theo ý tôi đây là một chuyện ngắn xuất sắc nhất của Zili cho đến nay chuyện ngắn bữa tiệc đêm cuối năm Tili Anh phải tống con chó này đi Viễn thở dài Cái nắm tròn xe chạy đi chạy lại trước mặt anh trở nên nhòe nhoẹt, Màu trắng toát như tuyết đã biến thành những quần xanh đỏ vàng Những đốm màu sắc mờ ảo có vẻ đang tiến sát lại gần anh Viễn hầu như không còn nhìn thấy gì song bàn tay lạnh buốt cảm thấy một luồng hơi nóng ẩm ướt Anh lắc mạnh đầu Đôi mắt nâu tròn xe buồn bã đang ở phía trước nó rón rén đặt bàn chân cũng đã lạnh toát lên tay viễn anh lặng lẽ cúi xuống cọ một bên má vào tai con chó con vich không ngần ngại đáp trả lại bằng sự âu yếm cố hữu của loài chó mùi hôi quen thuộc phả qua khứu giác đã tê liệt làm viễn thấy cay đắng đã ba ngày nay dạ dày anh rỗng không đương nhiên con vich cũng thế chỉ kém anh một ngày Vì anh đã để dành lại nửa cái bánh mì cuối cùng cho nó Qua một ngày đêm mẩu bánh mì đông cứng Dưới nhiệt độ 10 độ C Viện ngâm bánh và nước nóng Loài chó không ăn rè Hoặc giả nó biết đó là miếng ăn cuối cùng Xong không kìm nén được bản năng truyền kiếp Chiếc đĩa đựng mẩu bánh mì ngâm nước Chỉ sau 2 phút Đã sạch sẽ không tỉ vết. Nó ngước mắt lên nhìn anh dò hỏi Giống hệt thế này Không Không phải như thế này Viễn kinh hoàng khi bắt gặp đôi mắt con Vích Vòng tròn màu nâu mở lớn Nhưng không phải đôi mắt chó Nó hiểu tất cả Nó đang thương hại anh Viễn quay đi Lảng tránh ánh nhìn của nó Khắp người anh run rẩy vì đói Vì lạnh và vì nhục nhã Anh gặp con Vích rất tình cờ Một ngày áp Tết Viễn đang trên đường về nhà trên chiếc xe đạp Cũ rệu dã như người chủ của nó Song bụng anh rất vui Trong túi áo ngực của Viễn Có một sấp tiền mỏng gấp làm đôi Đó là tiền thủ lao dạy học Cho một đứa trẻ lớp 5 Và tiền công khuôn vác dọn dẹp Cho một gia đình chuyển nhà mới Cộng thêm món nợ nho nhỏ Tưởng không thể nào đòi được Từ một người bạn cũ Viễn chưa bao giờ có nhiều tiền như thế Từ ngày lên thành phố chọn học Lúc đỗ xe ở một ngã tư Có một gã áp sát anh Theo phản xạ Viễn túm chặt lấy áo ngực Môi chó không em sai viễn nhìn xuống tay hã bên dưới là một chiếc lồng sắt gì với túm lông trắng nhỏ xíu viễn nhếch mép méo sạch người còn đang đói ăn ai dám chơi thú xa xỉ thế mua đi bán rẻ cho chú mày một trăm thôi được con chó sang cửa sang nhà giống nhật thuần chủng đấy thôi nuôi chó lằng nhằng lắm viễn sốt ruột nhìn cột đèn đỏ đang nhảy số năm chục nhá Ngày Tết có con chó đón khách Gã bán chó níu lấy cánh tay viễn Anh nhìn hắn ta trờn trợn Một thằng nghiện ngập đạo trích Không từ thứ gì Thậm chí là một con chó mới đẻ Bất thình lình Một luồng gió lạnh thốc qua Viễn thoáng dùng mình Cùng lúc con chó dên lên khe khẽ Vòng tròn màu nâu ngước nhìn viễn Nó lạnh Và có lẽ cũng đang đói như viễn vậy Anh buột miệng Được rồi, năm chục, đưa chó đây Gã kia mừng rỡ mở cửa chuồng và đưa cục bông súng gió cho Viễn Anh rút tiền, cho con chó vào bụng, kéo phép mưa tươi lại và nhấn bàn đạp Làn sao bụng của anh ấm dần lên, một vật thể sống đang ngọ ngoại bên dưới Viễn vẫn chưa hết ngơ ngác vì hành động bốc đồng vừa rồi Có lẽ anh sẽ đem tặng nó cho một cô bạn nào đó cùng lớp Một lần nữa đèn đỏ, Viễn phanh kít lại Và không nén nổi tò mò liếc mắt vào trong bụng áo Chẳng trông thấy gì ngoài hai đốm sáng rực đang ngơ ngác nhìn lên. Sinh vật này, nó cũng cô đơn như Viễn vậy. Đêm giao thừa thứ hai, ở một thành phố xa lạ, Viễn không còn cô độc nữa. Anh đã có con Vích, nó là một con chó còn đang bú sữa mẹ. Đuôi nó thật dễ, anh chỉ cần một chiếc ống xi lanh nhựa và hộp sữa đặc, vậy là con Vích đã có thể ăn Tết rồi. Khi rút ra khỏi bụng áo, sườn con Vích khóp lại như lão ăn mày sắp chết đói anh pha sữa bằng nước ấm hút đầy một ống xi lanh đặt nó nằm ngửa trên bàn tay trái và đặt xi lanh vào bên mép rồi đẩy từ từ những ngày đầu không quen với công việc kỳ quặc này viễn luôn làm nó sạc đến trợn cả mắt sau vài ống xi lanh sữa thì bụng nó căng tròn như mặt trống đi lại khệnh khạng khó nhọc và thỉnh thoảng ngã lăn cành vì cái bụng nặng nề đêm đầu tiên nó rên ư ử vì nhớ mẹ viễn đành bọc nó vào bụng mình Nó bò lổm ngổm trong chăn ấm Ngủ không yên giấc Giật mình liên tục Hệt như một đứa trẻ Nó đã bị rằng ra khỏi mẹ Cũng không khác gì viễn Cô độc trên cõi đời này Từ lúc lọt lầm Nhưng chỉ hai ngày sau Con Vích đã quên biến mất câu chuyện đau lòng của mình Nó hớn hở đi theo viễn Như thể đã tìm thấy người mẹ thứ hai Cũng giống như những đứa trẻ con mới đẻ Con Vích không ăn được nhiều Xong ăn liên tục cứ hai tiếng ăn một lần buổi sáng đến lớp Viễn thường lừa lúc ra chơi lại tạt về nhà nhồi cho nó một xi si lanh sữa rồi mới vào học tiếp chuyện Viễn nuôi một con chó mới đẻ trong nhà trọ đều khiến bạn bè phì cười không phải vì một gã nghèo kiết xác học đòi thú chơi xa xỉ mà vì những hành động luẩn quẩn của một trang nam nhi chẳng khác nào ba mẹ cê đang lấn bấn vì con cả mặc dù việc có con chó trở nên cực kỳ bất tiện kể cả những lúc đi làm thêm Anh đều phải mau chóng về nhà cho nó ăn Viễn vẫn không thể rời con vít Sợi dây tình cảm duy nhất Khiến tâm hồn khô cằn Chỉ nghĩ đến một điều sống còn Là lương thực cho ngày mai Đã mềm dần trở lại Mỗi lần con Vích ra đón anh Bằng cái đuôi ngắn ngủn xoay tít Trên lớp da bụng lép kẹt Viễn thấy lòng rộn lên Pha chút xót xa Anh vẫn chưa quen với việc này Chưa quen với ý nghĩ rằng Có một sinh vật đang đợi mình trở về Đấy là chuyện của một năm về trước, còn Vích bây giờ không ăn bằng xi lanh nữa, cơ thể của con chó một tuổi ngày một đòi hỏi nhiều hơn. Còn Vích có dáng dấp của một nàng chó quý tộc, có thể bố mẹ và người chủ trước của nó cũng thuộc giống quý tộc. Mớ lông trắng toát, mượt mà, rủ sát đất, dáng người tròn lẳn, bốn chân lũn trũn, mũi đen láy luôn ẩm ướt và đôi mắt nâu tinh anh là tất cả những gì khiến bất kỳ người chủ nào sở hữu đều thấy tự hào. Viễn chăm sóc nó cũng chẳng khác gì một con chó quý tộc. Vích được tắm táp hàng ngày đến thơm nước, ăn trong bát đĩa sạch sẽ và ngày lễ đều được thắt nơ là màu lụa đỏ mà viễn nhặt được trong lần phục vụ tiệc tối ở một nhà hàng. Mùa đông, con vích có hai chiếc di lê thay ra thay vào, được chế từ một trong hai chiếc áo nỉ dài tay duy nhất của viễn. Nó chưa bao giờ bị đói. Ít ra là như viễn Bí thử có những bận đã hết sạch thực phẩm Anh luôn để dành lại một chút cho Vic Anh đói Còn có thể suy nghĩ tìm cách xoay sở Còn con Vic nó đói Chỉ còn biết trông vào một người duy nhất Đó là anh Còn Vic mới đầu có vẻ ngạc nhiên Vì đã qua bữa mà chủ nó chưa lấy ra Chiếc đĩa màu vàng tranh quen thuộc Nó cũng ngạc nhiên Vì không thấy viễn lách tách bát đĩa như thường lệ Chủ nó không ăn Nó lấy lý do gì để mà đòi hỏi Đến bữa thứ ba, thì vích hết chịu nổi, nó chống hai chân lên, sủa giết sóng như thói quen muôn thuở của loài chó. Sau dường như mệt quá, nó đành nằm ép xuống đất mà rít lên thảm tiết. Nhưng bây giờ nó không sủa, không rít, không rên ư ử mà im lặng chạm nhẹ cái lưỡi màu hồng lên mặt viễn. Viễn không dám nhìn vào đôi đồng tử buồn tạ ấy, dường như con vích đã mất đi bản năng của loài chó và đôi mắt tinh khôn kia chỉ còn toát ra một cái nhìn thông cảm viễn đứng bật dậy anh cuống cuồng mặc thêm áo cho con chó như sợ mình sẽ thay đổi quyết định anh lấy sợi dây xích inox hầu như chẳng dùng bao giờ chằm vào cổ vích rồi vội vàng dắt nó ra cửa anh không hy vọng sẽ có người đi mua chó vào một chiều cuối năm như thế này nếu gặp may anh sẽ gặp được bà mẹ nhân từ nào đó đưa con cái đi chơi chợ hoa đứa nhỏ nhất định sẽ thích con vích và bà mẹ buộc lòng phải chiều ý con gái số tiền ít ỏi đủ để viễn sống qua năm ngày tết cho đến khi nhận được công việc mới bằng không cực chẳng đã anh sẽ cho không bất kỳ người nào muốn nhận con chó này bất kỳ người nào có thể cung cấp ngày hai đĩa cơm cho con vích ít ra nó cũng không bị chết đói anh có thể nhịn thêm năm ngày nữa còn con vích thì không Mới đầu con Vích có vẻ vui lắm, nó ít được đi chơi. Nó chõ mồm vào những người khệ nệ ôm cành đào, đi ngang qua mặt và sủa âm đến thích thú. Hầu như ai đi qua cũng đều phải liếc mắt nhìn Vích. Nó là một con vật đẹp và duyên dáng. Thỉnh thoảng, viễn ra hiệu cho nó đứng thẳng một lúc bằng hai chân trước, chắp tay chào, giơ tay vẫy rồi nhảy thăng bằng qua một cái que. Chẳng mấy chốc, nó tụ tập quanh mình một đám đông như gánh xiếc. Viết được vài chiếc bánh và kẹo lót dạ, càng phấn chấn. Tuy nhiên, ngày cuối năm ai cũng bận cả, không ai muốn bận tâm nhiều về một con chó. Trời sẩm tối, chợ vãn dần và Vích không còn khán giả. Lúc này nó đã thấm mệt và nằm ẹp bụng xuống đất. Chợt có bốn bàn chân dừng lại trước mặt Vích, nó giật mình sủa dữ dội. Loài chó rất nhạy cảm với cái đẹp và cực kỳ căm ghét những kẻ lôi thôi luộm thuộm, dáng vẻ không đàng hoàng. Chó bán bao nhiêu? 500 Mày có điên không đấy? Chó nhật hết thời từ cách đây 20 năm rồi Bây giờ bọn này chỉ cho vào nồi thôi Tiếng cười phá lên Trộn lẫn tiếng chó sủa Giết sắm Nó biết làm nhiều trò Phân biệt được khách lạ Và hiểu được gần hai chục khẩu lệnh đấy Hai gã kia quay sang trao đổi với nhau khe khẽ Bây giờ cân hơi Chỉ 5.000 một ký Con này chắc độ 7 cân là hết đất hai chục nhá. Một gã cúi xuống định nhấc thử con chó, nhưng Vích đã lùi lại. Hai mép nhếch lên lộ chiếc răng nành dữ tợn. À, con này láo, sắp vào nồi đến nơi rồi còn tinh tướng. Viễn thấy chân tay bải hoài, tựa hồ cơn đói đến giờ mới hạ gục thân xác kiệt quệ của anh. Viễn nhấc con chó trên tay, rồi bước thẳng ra khỏi khu chợ. Gió xuân mướt lạnh. Thổi những cánh cào rụng là tạ Và táp vào mái tóc rối bù Chỉ còn chưa đầy 5 tiếng nữa Là đến giao thừa rồi Anh phải tống con chó này đi Con Vic bây giờ đã thay đổi tính cách Nó không còn là con chó nhắn nhít như thời trẻ nít Một mùa giao thừa nữa trôi qua Làm nó trưởng thành hơn Nó đã đuổi kịp tuổi anh Nếu là con người Thì có thể nó đã là một cô gái 20 tuổi Dường như càng ngày con vich càng mất dần bản năng hoang dại của loài chó nhìn vào mắt viễn nó có thể hiểu hết tất cả những gì đang diễn ra trong đầu anh và điều đó làm anh thấy khổ sở cách đây một tuần có người tình cờ nhìn thấy anh dắt con vich đi dạo thực tế là một tuần anh mới cho phép mình dành thời gian làm chuyện xa xỉ đó một lần người đàn ông ngồi trong chiếc Subaru màu tím than Ông ta dừng lại phía bên kia ngõ Và quan sát cả người lẫn chó Qua cửa sổ kính đen Vích mặc di lê nị xám Tuy đã cũ nhưng rất sạch sẽ Cổ thắt nơ đỏ Vích là một con chó có giáo dục và kiêu hãnh Nên thấy người lạ Nó không sấn đến chúi mũi vào lốp xe đánh hơi Như thói quen của loài bốn chân Trái lại Nó nhận nha, nghền cổ ngắm đường phố Biết rằng con người đang chiêm ngưỡng mình Nó hứng chí đứng thẳng bằng hai chân sau và đưa tay vẫy viễn cũng hứng chí không kém anh ngồi thụp xuống vỉa hè giơ thẳng hai cánh tay ra trước để con viết nhảy qua nhảy lại như đang biểu diễn trên sân khấu lớn ở monte carlo sau rốt viễn bước đi một quãng và giả bộ làm rớt bao thuốc ngay lập tức vịnh lao vút tới ngoạm vật đánh rơi và chạy vượt lên thả vào tay chủ người đàn ông hạ cửa kính xuống và ngoắc viễn lại gần Này Có bán chó không? Viễn ngần ngừ Chó để nuôi không bán Một triệu có bán không? Viễn kinh ngạc Xong anh im lặng không nói gì Triệu rưỡi nhá Tôi... Con chó này tôi nuôi từ nhỏ Không bán được Hai triệu giá cuối cùng Viễn ngạc thở Anh há hốc miệng không nói được câu nào Con viết hiểu rằng cuộc đàm phán này đang xoay quanh số phận của nó Nên có vẻ hết sức căng thẳng Nó đi tới đi lui Dưới chân Viễn thi thoảng ngước cặp mắt màu nâu lên nhìn chủ Sau cùng Viễn thốt lên Không tôi không bán nó được Người đàn ông hoặc là kẻ thừa thãi không biết làm cách nào giải quyết cho hết đống tiền khổng lồ của mình Hoặc là kẻ đã quen với quyền muốn gì được nấy Và thỉnh thoảng muốn khẳng định lại điều này cho chắc chắn Ông ta đưa cho Viễn một tấm các visit sau khi giải thích lý do rằng mình đang muốn tìm một món quà sinh nhật cho con trai mà chưa nghĩ ra được ý tưởng nào. Vì thứ gì trên khắp cái thành phố rộng lớn này, cậu ta cũng có cả rồi. Nếu thay đổi ý định hãy gọi điện cho tôi, chỉ trong vòng một tuần thôi. Vì nếu qua sinh nhật của con trai tôi, con chó này là thứ vô dụng, không đáng một xu Nói xong, ông ta kéo cửa kính và chiếc xe màu xanh tím lướt đi, hầu như không một tiếng động. Khi chiếc xe đã khuất dạng, Viễn dường như nghe thấy tiếng thở hắt ra của con chó. Anh cúi xuống áp miệng vào cái tai có mùi hôi quen thuộc. Tào hứa sẽ giữ mày ở lại cho đến ngày cuối cùng của mày. Vịnh đáp trả bằng cái lưỡi màu hồng ẩm ướt và kêu khe khẽ một tiếng đầy biết ơn. Nhưng giờ thì anh sắp phản bội lời hứa của mình, phản bội một con người. Viễn cho rằng cũng không hèn hạ bằng phản bội một con chó. Trong khi nó không mảy may có ý nghĩ phản bội anh Sáng nay Người chủ cho thuê nhà đã cảnh cáo rằng Nếu anh không tạm ứng ít nhất lần nửa số tiền nhà của quý tới Thì tốt nhất anh nên đón giao thừa trên vỉa hè Ông ta nói thế nào sẽ làm thế ấy Và anh nên lấy đó làm lòng biết ơn Vì ông ta đã dành lòng cho cả người lẫn chó Thuê một ngôi nhà kiên cố Với giá rẻ mạt nhất thành phố này Viễn đã vun lại đống tài sản của mình Để cố tìm cho Sam một thứ khả dĩ Có thể đổi lấy tiền Song vật duy nhất có thể bán được Là chiếc xe đạp quý giá của anh Cũng đã ra đi từ tháng trước Để kiếm một khoản bù đắp vào học phí Mấy tháng nay Viễn bị mất việc Năm cuối bài vở của anh ngập đầu Và không ông chủ nào chấp nhận Lịch làm việc thất thường của anh Viễn đi tới đi lui Theo chiều dọc ngắn ngủi của căn phòng Chiếc các visit nhầu nát Trong lòng bàn tay Con vít ngồi yên lặng trong góc quan sát chủ nó Cuối cùng nó ngập ngừng tiến vài bước về phía ngôi nhà làm bằng thùng cát tông Trên nóc có chiếc áo di lê nỉ gấp gọn ghẽ Nó dùng răng cắn chiếc áo và kéo lê ra trước mặt viễn, đầu cúi xuống nhẫn nhục Nó muốn thay áo đi chơi Hay nó biết viễn sắp ra một quyết định ảnh hưởng đến sinh mệnh của nó Nên có ý nói rằng Hãy chuẩn bị đồ đạc cho nó Nó sẽ ra đi để đổi lấy khoản tiền lớn cho Viễn Nó sẽ không sao đâu Anh đừng lo Viễn ứa nước mắt Anh quẳng chiếc tóc visit vào sọt rác Và lao ra ngoài gió lạnh Cổng bệnh viện đông nghịt người Một tay cò có mớ tóc bết bẩn Sán lại gần Có chỗ chưa Chưa Ba chục Sao đắt thế chú thông cảm nằm hết tết đến đắt hơn thường hai chót một buổi sáng mà có đến gần trăm người xếp hàng ai cũng mau chóng để về quê cả biết chú là sinh viên nên mới lấy giá rẻ người thường phải bốn chục đấy nhìn hàng người xếp hàng dài viễn thở dài lùa tay vào túi quần đã có kinh nghiệm nhiều lần viễn biết rằng không qua cò anh có xếp hàng đến đêm sao thừa cũng không đến lượt cầm hai tờ tiền cò vui vẻ Lấy cách đây lâu chưa? Một tháng Cò ngắm viễn từ đầu đến chân Ta sợ rằng không được, chú mày xanh thế Viễn cắn chặt môi, chen vào giữa hàng người Nhờ có thẻ số ghi sẵn của cò Viễn chỉ mất nửa tiếng là đến lượt Anh điền vào tờ khai màu xanh một cách thành thạo Rồi vén cao áo để làm thủ tục kiểm tra khiết sắc tố Vừa bóc ống xi lanh Người mặc áo blue trắng cất giọng đều đều theo đúng thủ tục Lấy lâu chưa? Cách đây hai tháng. Viễn nói dối. Định lấy bao nhiêu? 400. Không được đâu, cậu xanh quá. Người y tá nhìn thẳng vào khuôn mặt lởm chởm sâu của Viễn bằng ánh mắt lạnh lẽo. Tạng tôi nói thế nhưng mà khỏe, tôi chịu được. Viễn ra ngoài, uống hết chai muối loãng mang theo. Anh ngồi nhập vào đám người đang chờ đợi. Không ai nhìn nhau, tất cả đều cúi đầu nhẫn nhục và chịu đựng như cái cách mà con vích kéo chiếc áo di lê đặt lên bàn chân trụ đó. Hoàng Đình Viễn Viễn vội vàng nhào vào trong, trước ánh mắt ghen tị đang chờ đến lượt của những người xung quanh. Lấy bao nhiêu? 400 quay hàm Viễn gợn lên Không, 250 theo đúng quy định, cậu không chịu được đâu, nguy hiểm lắm. Xin chị, Viễn ngước mắt lên, tôi cần phải đóng tiền nhà, nếu không thì... Viễn chưa nói hết câu, mũi kim đã chọc vào lần ven xanh tái. Viễn cảm thấy máu huyết, tinh lực, trí tuệ, năng lượng và ý thức đang bị rút dần khỏi cơ thể. Anh chới với, xong cố bám chặt tay phải vào thành kế. 250 thôi nhá. Người y tá nhắc lại. Không, chị cứ lấy cho 400. Ống xì lành vẫn lùi dần, lùi dần, cho đến khi thứ dung dịch màu đỏ sậm đã ở ngưỡng 400ml. Anh đứng thẳng người, đi thẳng ra cửa. Xong ra đến cổng, một luồng gió lạnh khiến viễn xây sậm. Anh rời ngón tay khỏi cục bông còn đang dị máu, nhét vội ba tờ tiền và túi áo ngực. 300.000, đủ để không bị tống ra ngoài đường và giữa đêm sao thừa lạnh lẽo. Con Vích đón anh bằng những cái vẫy đuôi lo lắng Anh đổ hộp sữa cấp phát của bệnh viện vào liễn cho nó Rồi loạn choạng lên giường Vùi bàn chân lạnh toát và lớp chăn bông cũng lạnh toát Và vùi ý niệm vào những giấc mơ màu đỏ viễn thấy mọi thứ trong cơn ác mộng đều hóa màu đỏ lừ Cả máu của anh, bàn chân của anh, bàn tay anh Màu lông của con Vích và cả ngôi nhà nữa Mắt anh mơ hồ, da anh bỏng cháy Anh nghe tiếng kêu thảm thiết của con viết Nó đang gọi anh Xong viễn không tài nào mở mắt ra nổi Cuối cùng nó ngoạm vào chân anh đau tiếng Viễn bừng tỉnh Trong tiếng xôn xao Tiếng bước chân chạy rầm rập Và tiếng sủa hoảng sợ của con viết Anh nhìn thấy lửa cháy Không phải trong mơ Mà là có thật Nhà anh đang cháy Viễn vừa bị ngủ lịm Đúng hơn là vừa bị ngất đi Anh vội vàng ôm con vít nhau ra ngoài Những bóng người đang cuống cuồng cứu hỏa, Những cột lửa đỏ máu bốc cao ngùn ngụt, Như sẵn sàng trong giây phút thiêu tàn cả vạn vật Trong đó có anh và con vích Anh phải tống con chó này đi Sáng nay gã trưởng phòng đã nói như thế Khi hắn tình cờ nghe thấy âm thanh không thể chối cãi Chứng minh sự tồn tại của một con chó Anh phải tống con chó đi Hoặc là anh tự tống cổ mình ra khỏi công ty Chưa bao giờ có tiền lệ Một con vật lại sống chen giữa chúng ta Khách hàng sẽ nghĩ sao Giám đốc mà biết điều này Thì ngay cả tôi cũng bị đối xử chẳng khác gì con chó của anh Tôi là người ra ân cho anh Anh đừng có lấy ơn làm oán Tôi muốn ngay chiều nay Con chó phải biến đi cho khuất mắt Nói xong Gã bấm số điện thoại bàn Ý rằng đã xong Không còn việc gì để anh luẩn quẩn ở đây nữa Viễn lùi ra ngoài Nặng nhọc bấm mũi tên trước cửa thang máy Anh đang đứng trước sự lựa chọn Mất việc Mất chỗ ở Hay là mất con vít Anh đã trải qua một năm dài thất nghiệp sau khi cầm bằng tốt nghiệp nên thấm thiếu khái niệm mất việc làm là như thế nào. Trong suốt một năm trời, anh và con vít cầm cự bằng đủ mọi loại công việc kỳ lạ mà cho đến bây giờ anh vẫn chưa hết nỗi kinh hoàng. Một ngày đẹp trời may mắn, anh được nhận vào công ty với một đồng lương rẻ mạt cho một nhân viên chạy việc hạng bét. Công ty có nhà kho vật phẩm ngay đằng sân sau và một gara bỏ hoang bên cạnh. Viễn rụt rè hỏi ý kiến trưởng phòng Xem anh có thể ở lại trong gara cũ đó được không Dĩ nhiên là cũng chẳng hại gì Công ty có thêm một nhân viên trực kho đêm miễn phí Viễn bừng rỡ Giá cả ngày một leo thang đến trắng mặt Và anh không thể chi trả cho tiền thuê nhà Ở khu vực trung tâm đắt đỏ này Tuy nhiên con Vic đã làm hỏng tất cả Mặc dù đã vô cùng cẩn thận Trong việc nhốt con chó trong nhà Nhưng anh không thể cấm nó Phát ra tiếng động được Xuyết nữa thì Viễn cũng đành theo bước đường cùng này, nhưng nhớ lại cuộc bán chó năm nào ngoài chợ giao thừa, anh lại dùng mình. Anh không tin tưởng ở bất kỳ người chủ mới nào, họ trước sau gì cũng sẽ chỉ coi vít như một con chó, sẽ tống cổ nó đi bất cứ khi nào họ chán. Và rất có thể nó sẽ bị đập một nhát búa vào đầu, bị cớ sao lên cổ để cắt tiết. Nghĩ đến đó, anh thấy hai người như thể lưỡi dao của tên đồ tể đang lướt trên da thịt của mình vậy. Cuối cùng Viễn ré ra một sáng kiến Chiều hôm đó anh chồng vào mõm con chó một cái dọ bằng da Mới đầu nó cho đó là đồ chơi Mới ra sức cắn xé quật bên nọ quật bên kia Xong sau thấy tác hại của thứ đồ chơi này Làm nó không thể mở miệng được Viết trở nên ngạc nhiên Rồi từ ngạc nhiên chuyển sang giận dữ Viễn kéo con Viết lại gần Nâng cầm nó lên Và nhìn thẳng vào đôi mắt màu đông Nghe này Viết Mày không được kêu hiểu chưa Nếu mày làm thế cả tao và mày Sẽ bị đuổi cổ khỏi đây Và chết đói đấy Viễn hy vọng Con chó sẽ hiểu toàn bộ lời dặn dò của mình Với một niềm tin mù quáng. Con vịt nghiêng một bên tai vẻ suy nghĩ Nhưng nghe thấy từ cuối cùng Nó nghền cổ lên Và rên một tiếng khe khẽ Sống với viễn năm năm trời Nó đã hiểu đầy đủ ý nghĩa Của cái từ ghê sợ ấy Hết giờ làm Gã trưởng phòng xuống gara cũ viễn hết sức hồi hộp và căng thẳng anh đã dọ mõm con chó cẩn thận và nhốt nó xuống dưới gầm giường xong chó thì vẫn chỉ là chó nó không thể sủa nhưng vẫn có thể giết tuy nhiên con vít im lặng như chết rồi nó hiểu tình cảnh khốn khổ của mình gã trưởng phòng hài lòng nhưng trước khi quay đi vẫn dặn với một câu tôi hy vọng cậu đã tống nó đi thật đừng nghĩ cách đối phó nếu tôi phát hiện ra cậu đang nói dối tôi gã nhún vai Kiểu mọi sự đã rõ ràng, không cần phải bàn cãi thêm nữa. Từ bữa đó, con vít hoàn toàn sống trong im lặng. Nó bị dọ mõm từ tờ mờ sáng đến đêm khuya, trừ hai bữa ăn. Khi bàn đêm buông xuống dày đặc, khi toàn bộ khu vực nhà kho đã chìm vào tĩnh mịch, viện mới mở dọ mõm và cho nó ra sân hít thở chút khí trời. Mỗi lần quay trở về nhà sau một ngày làm việc kiệt sức, nhìn đôi mắt buồn bã và nhẫn nhục, lấp ló sau chiếc dọ bằng da. Viễn thấy ngực trái xe lại Anh lại áp miệng vào tai nó thì thầm Vích ơi, cố gắng lên Tao hứa chuyện này sẽ chóng qua thôi Im lặng là đáng sợ Nhưng không phải là đáng sợ nhất Tao cũng như mày thôi Cả ngày hôm nay tao phải im lặng Hết ngày này qua ngày khác Tao đều phải im lặng Rồi cũng ổn cả thôi Anh phải tống con chó này đi Thị nói với anh bằng giọng của gã trưởng phòng năm nào Thị nói với anh câu đó Sau đám cưới hai ngày Tôi không chịu được mùi hôi của chó Mà một căn nhà sang trọng thế này Có một con chó già lầm cẩm Ngồi lù lù giữa sân Chỉ anh mới có thể chịu đựng được Viễn không phủ nhận điều đó Anh biết Thị nói có lý Có lý về phía Thị Đối với Thị và tất cả những người khác Còn viết chẳng có nghĩa gì Còn đối với anh Nó hầu như là tất cả Nó gắn kết với anh bằng một sợi dây vô hình, không phải như cách của con người và con vật. Anh yêu con Vích, thậm chí còn hơn cả yêu vợ mình, hơn rất nhiều. Dường như trong đầu óc u tối của thị cũng lờ mờ hiểu ra điều đó, và ấy là thứ khiến thị khó chịu hơn cả mùi hôi của con chó. Thế nào, năm hết tiết đến rồi, anh có quyết định tống cổ cái của nợ này đi, hay là để đến lúc ba phải phàn nàn vì thói ương gan của anh? Ba của thị hay là bố vợ của anh cũng đồng thời là tổng giám đốc của công ty có cái gara cũ bỏ hoang anh cúi đầu không biết tự lúc nào anh nhận ra rằng mình đã nhiễm cái thói quen cúi đầu của con fitch. được rồi để tôi tính mai là hạn cuối cùng nhá thị nheo mắt được rồi viễn nhớ lại lời hứa với con chó năm này qua năm khác anh luôn tâm niệm lời hứa ấy như một đức tin anh vẫn cho rằng chừng nào anh chưa phản bội lại lời hứa nghĩa là anh chưa phản bội lại chính mình viễn đã lường trước vấn đề này anh để ý trong số những khu biệt thự đắt tiền xung quanh có một căn nhà lụp xụp ở đối diện ra vào ngôi nhà đó là một cậu thanh niên mặt mũi non trẻ có vẻ như người chủ ngôi nhà đang ở đâu đó rất xa có lẽ sống ở nước ngoài vì họ cho cậu sinh viên kia thuê nhà trọ học mục đích chỉ là để có người trông nom cho đỡ hoang lạnh Viễn nhìn thấy ở cậu sinh viên hình ảnh của mình 8 năm về trước Anh ngỏ ý gửi nhờ con chó để cậu nuôi cho có bầu có bạn Và hứa sẽ chu cấp toàn bộ tiền nhà cho cậu ta cũng như tiền ăn của chó Thoạt đầu cậu sinh viên tỏ vẻ không mấy hứng thú với một con chó đã già đua Nhưng sau nghe thấy điều khoản mà Viễn hứa hẹn mắt cậu ta sáng lên Và ngay chiều hôm đó Viết được chuyển sang nhà mới Trước khi chào sợi dây xích cho người chủ mới Viễn nhìn thẳng vào đôi mắt nâu buồn thảm Của người bạn tri kỷ Vích Tao vẫn luôn ở bên cạnh mày Chỉ cách có một con đường nhỏ thôi mà Đúng không nào Viễn chỉ tay qua đường Về phía ngôi nhà 5 tầng Bao phủ bởi hàng rào hoa giấy Mày vẫn nhìn thấy tao hàng ngày Và tao cũng thế Tao hứa vẫn sẽ chiều chiều cho mày đi dạo Từ giờ trở đi Mày có thể sủa thoải mái Không phải im lặng nữa Không bị đói nữa. Viễn đứng dậy bước đi mà không ngoái cổ lại. Anh phải tống con chó này đi. Thị trở mình quần quật trên giường và rít lên. Cái của nợ ấy sủa thế này tôi ngủ thế nào được? Chắc hôm nay trở trời em cứ nhạy cảm thế. Anh có nghe thấy gì đâu nào. Viễn nói dối. Anh nghe thấy toàn bộ tiếng rền vĩ thảm thiết của con Vít. Và Thị thì hoàn toàn không nhạy cảm. Vợ anh không hề có sự nhạy cảm bản năng của người phụ nữ, thị sinh ra đã là một sự nhẫn nhục của cha thị, để rồi ông nhẫn nhục gả thị cho một gã nhân viên quèn nghèo, kiết xác. Anh hiểu nguồn cơn của tiếng rền dị ấy, con Vic đã nhớ anh, nó đã 11 tuổi và như một người già thiếu thốn tình cảm, nó đang cố gắng níu kéo sợi dây tinh thần cuối cùng của đời mình. Lúc chiều nay Viễn dừng xe trước cửa nhà Anh ngước nhìn cánh cửa gỗ nâu đồ sộ Nhìn vào gara Nhìn sang chiếc Mercedes kính đen Và cuối cùng ngồi phệt xuống vỉa hè Ông giám đốc bố vợ của anh Dường như vẫn đang sừng sững trước mặt Chỏ thẳng tay về phía trước Tôi chán nản năng lực của cậu Nếu không vì cháu ngoại tôi Cái công ty này sẽ không bao giờ là của cậu Viễn gục mặt xuống gối Anh sợ phải vào nhà Sợ phải nhìn thấy vợ anh, sợ nhìn thấy khuôn mặt thằng con trai ba tuổi, có cái mũi hếch giống hệt mẹ nó. Bỗng nhiên, có một thứ gì mềm ấm và ẩm ướt quen thuộc khẽ chạm lên má anh. Vích, anh ứa nước mắt. Mày ở đâu ra thế? Con Vích có vẻ gầy, nó không còn phong độ đĩnh đạc và kiêu hãnh như thời tuổi trẻ. Cái lưng của nó hơi còng xuống. Lớp lông trên mặt đã rụng thành từng mảng Còn chơi chiếc mũi khô khốc Và cặp mắt nâu buồn mã Viễn không giữ được lời hứa Thường xuyên dẫn nó đi dạo Anh chỉ làm được điều đó đôi ba lần Ở những ngày đầu tiên Rồi công việc ngập đầu trong một đời sống rành giật Khiến anh quên mất Mình từng có một con chó Vài bận bắt gặp nó đang đứng ngơ ngác trước cửa Mừng quính khi nhìn thấy anh Và bộ xương sườn trơ khớp vồng lên khỏi lớp da bụng Anh nghiêm khắc quở trách cậu sinh viên. Ngày xưa tôi nuôi nó đói khổ gấp trăm lần cậu. Con Vích cũng không đến nỗi thảm hại thế này. Anh tăng chi phí khẩu phần ăn của con chó. Người chủ mới vâng vâng dạ dạ. Rồi đâu lại vào đấy. Cậu ta đi tối ngày. Và không thể chốc lát chạy về chăm chó như trông con mọn được. Viễn đành cam chịu. Ngày xưa anh có thể làm được điều đó là vì tình yêu đối với con Vích. Còn bây giờ thằng bé kia nuôi con Vích là vì tiền, nó không tống cổ con Vích ra khỏi nhà đã là sự may mắn cho anh rồi. Mỗi lần nhìn thấy con chó, anh đều rất xót xa. Và Viễn trốn tránh sự thực bằng cách tránh không gặp nó nữa. Mày khổ lắm có phải không? ta xin lỗi. Viễn thấy gò má mình ướt lạnh và con Vích lại thể hiện sự an ủi quen thuộc bằng động tác của loài chó. Viễn choàng tay lên người nó, gãi lớp da cổ bẩn thỉu đầy cháy giận và áp miệng vào cái tai ủ rũ. Tao cũng thế còn khổ hơn mày. Viễn thì thầm, nếu mày đau đớn mày còn có thể kêu lên được. Có thể vì cuộc gặp sáng nay đã gợi lại tình cảm kỳ lạ giữa anh và con Vích mà giờ nó mới rền dĩ thảm thiết. Rất nhiều lần vợ anh yêu cầu tống cổ con chó đi mặc dù nó chẳng liên quan hay ảnh hưởng gì đến thị cả. Thì chỉ lấy lý do rằng Nhìn con chó ghẻ lở lờ, Lờn vờn ở một khu dân cư cao cấp thế này Là rất ngứa mắt Rồi mấy hôm nữa Tết nhất khách khứa đến thăm đông đúc Nó lại chu lên như thế thì sao Mọi năm nó có kêu gì đâu Nhưng giờ nó đang giống lên rồi đi thôi Viễn im lặng Cậu sinh viên hôm nọ cũng vừa thông báo với anh rằng Cậu sắp phải trả nhà để đi thực tập Anh liệu tìm người Để trông nom con vít Mà nó già rồi, anh hóa kiếp cho nó đỡ khổ Cậu ta gợi ý Cái quắc mắt dữ tợn của Viễn Khiến cậu ta cụp mắt xuống Là em đùa thế Viễn vẫn hy vọng rằng Sẽ có một cô sinh viên năm nhất nào đó Đến thế chỗ của cậu ta Và anh sẽ bằng mọi cách đàm phán về việc con chó Nhưng cho đến giờ thì sự thể đã khác Viễn không thể giả điếc Trước yêu cầu quái ác của vợ anh Tuy nhiên, bẵng đi mấy hôm sau, viễn không thấy thị kêu gào về chuyện con chó nữa. Phần vì con vích chỉ cất tiếng kêu duy nhất, có một đêm hôm đó thôi. Và phần vì đã sát năm mới, thị có quá nhiều việc để làm. Năm nay ông giám đốc chỉ thị cho anh phải mở tiệc sao thừa tại nhà để tiếp đãi các quan khách của công ty. Quan trọng lắm đấy, năm sau tôi về hưu trao lại trọng trách cho vợ chồng cậu, nên lấy đó làm trọng mà tiếp đón người ta cho tự tế. Đêm sao thừa, khách khứa đông chật phòng khách, nhà anh. Nhạc bật ồn ào, đến thơm lung linh huyền ảo. Sâm banh nổ tưng bừng, những lời chúc tụng tuôn xa như suối và thực đơn thì toàn những món hảo hạng nhất. Viễn thấy lâng lân, hai má nóng đỏ. Anh đã chờ đợi giây phút này từ quá lâu rồi. Chỉ vài tiếng nữa, qua thời khắc giao thừa, công ty sẽ thuộc về anh. Chỉ còn vài tiếng nữa thôi, hơn 30 năm quá khứ tủi nhục. Sẽ chỉ còn là ảo ảnh và dĩ phãng Các cô phục vụ tưng bừng khay đồ ăn Đến bên thực khách Những sơn hào hải vị được chế biến cầu kỳ và đẹp mắt Vợ anh Người đàn bà có thân hình cường tráng Như một thanh niên dậy thì Khoác chiếc khăn lồng thú trên vai Và đi lại tươi cười mời khách Đây là món ăn cực kỳ đặc biệt Chỉ có thể được nấu ở bếp ăn nhà chúng em Mời quý vị thưởng thức Thị chìa tay về chiếc đĩa trắng phao Đựng thịt nướng được trang trí bằng xà lách và cánh hoa hồng Ngon quá Một thực khách tấm tắc Tuyệt thật, món gì thế? Nhiều tiếng lao sao nổi lên Anh cũng ăn đi chứ? Thị trừa khai thức ăn ra trước mặt Viễn Tất nhiên rồi phải thử tài đạo diễn của nữ chủ nhân chứ Viễn hân hoan nháy mắt với vợ Có lẽ lần đầu tiên anh có cử chỉ âu yếm với vợ mình mà không thấy ngượng ngùng Viện gắp một miếng thịt bỏ vào mồm Anh không để ý đến món ăn vì còn vội nhai, vội nuốt và vội nói chuyện với khách Có ngon không? Thị nheo mắt hỏi Ngon, em giỏi lắm Biết thịt gì đấy không? Không Thịt con vịt thị phá lên cười và tiếp tục ngửa cổ lên trời cười sằng sặc như đang xuất thần nhập vai diễn quỷ sa tăng trong một vở bi hài kịch ngọn đèn chùm phút chốc xoay tít trên đầu viễn tiếng cười của thị hòa cùng những chàng cười của thực khách của ông bố vợ tạo thành một bản hợp âm ma quái viễn chạy thốc vào nhà vệ sinh anh gục đầu xuống bồn cầu nôn thốc nôn tháo trong ánh đèn vàng lờn lợt Viễn thấy rõ như in Đôi mắt nâu buồn bã của con Vích Đang chăm chắm nhìn anh Qua làn nước bẩn thỉu Và hình như Đôi mắt chó vừa Nở một nụ cười Quý vị và các bạn vừa nghe chuyện ngắn Bữa tiệc đêm cuối năm Của tác giả Silly Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi Now.